giới tán của một cây khổng lồ đứng cạnh bên cái hồ. Hermione dĩ nhiên luôn luôn làm hết mọi bài tập của mình đúng đúng ngày đúng hạn, nên cô nàng rảnh rỗi. ra và phù phép cho đôi kim đan của mình lơ lửng giữa không trung. Bên cạnh đó và tự động chớp chớy kích kích đan những cái nón cùng khăn quảng cổ. Với ý thức là tụi nó đang làm một điều gì đó phản kháng lại Muse Umbridge và bộ pháp thuật.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 Khi băng ngang nụ nửa chừng căn phòng sinh hoạt chung đầy ánh nắng sáng, đầy nắng sáng, thì tụi nó trần nhận thấy căn phòng có thêm cái gì đó và cái gì cái đó đang thu hút sự chú ý của một số người không đông lắm. Một tấm mạc to tướng đã được gắn lên trên bảng thông báo của nhà Gryffindor to đến nỗi nó che bít hết mọi thứ khác trên đó, nào là danh mục mấy cuốn sách. Thần chú xài rồi bán rẻ, những lời nhắc nhở thường xuyên của thầy giám thị Algo Finch, lịch tập duyệt của đội, quyết định lời giao, trao đổ, giao đổi trao với người khác mấy tấm thẻ nhái sô-cô-la, quảng cáo tìm người thử nghiệm của anh em sinh đôi nhà Weasley. Lịch những ngày cuối tuần được phép đi chơi làng Hotsmith và giao vặt tìm của rơi, tấm bảng thông báo mới được in bằng mẫu tự đen to tổ bố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 Dorothy Jane Umbridge, thanh tra tối cao. Harry và Ron nhóm lọc cái thông báo qua đầu của một nhóm vài ba đứa học sinh năm thứ hai trông có vẻ lo âu. Một đứa trong nhóm này hỏi bạn nó, có nghĩa là họ sẽ giảm tiệm luôn câu lạc bộ yêu thạch sao? Ron nam không được minh bạch cho lắm. Anh đoán là các em sẽ không có vấn đề gì với câu lạc bộ yêu thạch đâu. Bọn bọn học sinh năm thứ hai lật đật đi. Ron nói với Harry. Nhưng mình không tin là tụi mình được may mắn như tụi nó, bồ có tin không? Harry đang đọc kỹ cái thông báo một lần nữa, niềm hạnh phúc vướng tràn ngập tâm hồn nó từ hôm thứ Bảy đến giờ bỗng tiêu ma. Trong lòng nó bây giờ đang chào dâng một cơn phẫn nộ. Harry co lại thành nắm đấm, đấm, hai bàn tay co lại thành nắm đấm, đấm, nó nói. Đây không phải là ngẫu nhiên, mụ ấy biết. Joe nói ngay, mụ không thể biết đâu. Có kẻ nghe lén trong quán, vậy tụi mình và tụi mình hãy nhìn thẳng vào vấn đề đi, tụi mình đâu có biết được có bao nhiêu trong số những người có mặt ở đó là đáng tin cậy. Bất cứ ai trong số họ đều có thể trở mặt mà đi toan hót với mũi Vậy mà nó cứ tưởng bọn chúng tin tưởng nó, thậm chí tưởng bờ là chúng ngưỡng mộ nó nữa chứ. Rộng nắm đấm vô bàn tay của mình, Joe nói ngay, Zacharia Smith chính nó. Hoặc là mình nghĩ rằng Michael Connor cũng có vẻ mặt xào quyết lắm. Harry ngoái đầu lại nhìn về phía cửa phòng ngủ của nữ sinh nói Mình thắc mắc là Hermione đã xem thông báo này chưa? Tụi mình đi nói cho nó biết đi. John nói ngay và lao tới trước, kéo mở cánh cửa ra và bắt đầu trèo lên cái cầu thang xoắn. Nó mới leo lên được một lượt bậc, tới bậc thang thứ 6 thì sự cố xảy ra. Một âm thanh bể lỗ tai vang lên như tiếng... Còi xe ô tô rền dĩ và mấy bậc thang hè nhau chảy nhã ra để làm thành một cái cầu tuột bằng đá nhẫn thín trơn lùi. John chỉ cố chạy được vài, vài tích tắc ngắn ngủi hai tay cua quào. Cua quào loại xạ trong không chung như trong chóng cối say gió, rồi sau đó nó bật ngửa ra sau, cái ác trổng cành lăn quay xuống cái cầu tuột mới được tạo ra, kết thúc bằng thế nằm sõng sợt ngay bên cạnh chân Harry. Harry kéo Ron đứng lên, dáng hết sức nhịn cười, nó nói, ơ, chắc là tụi mình không được phép đi lên phòng ngủ của tụi con gái. Vừa lúc có cô, có hai cô nàng, năm thứ tư hí hưởng lao tuột xuống cái cầu tuột bằng đá. Hai cô đứng liếc lên liếc mắt đưa tình với Ron và Harry, cười khúc kha khúc khích, oái ai vừa định leo lên cầu thang vậy. Tôi, Ron Nam, vẫn còn bị te tua ê chè. Tôi không biết là có cái vụ tuột dài này. Khi hai cô gái đã đi về phía cái lỗ chân dung, vẫn cười rúc rích như phát khùng. Ron nói thêm với Harry: "Chẳng bất, chẳng công bằng chút nào hết. Hermione thì được phép vô phòng ngủ của tụi mình, vậy thì tại sao tụi mình lại bị cấm cửa?" Hermione vừa tuột xuống gần như ngay trên tấm thảm trước mà Ron và Harry đang lồm cồm đứng dậy. Cô nàng nói: "Ôi, đó là một nội quy xưa Laxeler, nhưng mà trong cuốn Hogwarts một lịch sử có ghi." Những người sáng lập thường cho rằng con trai không được đáng tin tưởng bằng con gái Dù sao đi nữa Có chuyện gì mà hai bồ định đột nhập khuê phòng của tụi mình hở John kéo Hermione đi về phía tấm bảng thông báo Có chuyện cần gặp bồ xem cái này đi Đôi mắt Hermione lướt nhanh xuống cái thông báo Nét mặt cô nàng rắn đanh như lại như đá John tức tối nói Chắc hẳn là có đứa đã đi to hót với mụ ta Hermione nói bằng một giọng khe khẽ Tụi nó không thể làm được John nói, bồ ngây thơ quá Bồ cứ nghĩ thế bởi vì bồ là người trọng danh dự và đáng tin cậy Romani vẫn khăng khăng Không, tụi nó không thể làm được Bởi vì mình đã ếm một bùa độc lên tấm giấy da Mà tất cả tụi mình đã ký tên lên đó Hãy tin mình, nếu có đứa nào phản đi tôn hót với mũi Umbrick Tụi mình sẽ biết chính xác nó là ai Và kẻ đó sẽ phải thực sự ăn năn hối hận John um, hâm hở nói À, nói như thế này, nó sẽ kinh hoàng đến nỗi uh, so ra mấy cái mụ của Alois Mizzan, chỉ là hai nốt tàn nhang xinh xắn Tụi mình đi thôi, xuống dưới phòng ăn sáng coi những người khác nghĩ sao Mình thắc mắc là cái thông báo này có được dán lên trong tất cả các nhà không Sự thể rõ ràng ngay tức thì khi tụi nó bước vào đại sảnh đường rằng cái bảng thông báo của giáo sư Umbrick không chỉ xuất hiện ở tháp Gryffindor mà thôi Một sự bàn tán huyên náo phi thường cùng với Một sự chuyển động long quăng quá đáng diễn ra trong đại sảnh đường, bởi vì ai cũng nhốn nháo đi lên đi xuống. Mấy dãy bàn hỏi han trao đổi về cái mà họ vừa mới đọc được. Harry, John và Hermione vừa mới ngồi xuống ghế thì Neville, Dean, Fred, Josh và Ginny đã ùa tới bu quanh tụi nó. Mấy bổ có thấy nó không? Bổ có nghĩ là mũ ta biết không? Bổ định sẽ làm gì? Tất cả tụi nó đều nhìn Harry, nó liếc mắt nhìn quanh để biết chắc là không có thầy cô giáo nào đi đứng gần tụi nó. Rồi nói, nó nói khẽ. Dĩ nhiên là dù thế nào đi nữa, tụi mình vẫn tiến hành. Josh cười tươi giói, đấm thùng thùng lên cánh tay Harry. Tụi này đã biết trước là em sẽ nói vậy. Fred nhìn John và Hermione với vẻ châm chào hỏi. Quý vị huynh trưởng cũng nói vậy chứ? Hermione nói giọng mát mẻ. Dĩ nhiên, John ngoái đầu ngó qua vai nó. Ernie và Hana tới rồi kìa, cả mấy thằng cha Ravenclaw và Smith và có, không có không ai coi bộ tí vết khả nghi nào trên mặt hết. Hermione trông có vẻ lo sợ. Đừng bận tâm đến vết vết lúc này. Mấy đứa không ngu, uh, mấy đứa ngu không thể kéo tới đây vào lúc này đâu. Như vậy sẽ rất lộ liễu. Ngồi xuống đi. Cô nàng nói to với Ernie và Hana và ra dấu như điên cho tụi nó quay lại dãy bàn của nhà Hufflepuff. Lát nữa, tụi này sẽ nói với mấy bồ sau. Ginny mất hết, uh, kiên nhẫn tự lách mình ra khỏi băng ghế. Em sẽ đi bảo Michael, đồ ngu thiệt tình. Cô bé vội vã, đi về phía dãy bàn ra Harry nhìn theo hướng Ginny, Cho đang ngồi cách đó không xa. Nói chuyện với cô bạn tóc quăn mà Cho đã rủ đi cùng đến quán đầu heo. Liệu thông báo của một umbrick có khiến cho cô nàng không dám đi gặp tụi nó một lần nữa không? Nhưng ảnh hưởng chấn động của bằng thông báo chỉ được cảm nhận một cách đầy đủ khi tụi nó rời khỏi đại sảnh đường để đến lớp học lịch sử pháp thuật. Harry Jones, đó là tiếng kêu của Angelina và cô nàng đang hối hả chạy về phía tụi nó với vẻ mặt hết sức tuyệt vọng. Khi Angelina đến đủ gần để nghe nó, Harry nói, không sao đâu, tụi mình sẽ... Angelina nói ăn lời Harry mới bỏ có nhận... Ra là mụ toa gom luôn cả đội quyết định Vô đó không, tụi mình sẽ phải đi xin phép để thành lập lại đội Gryffindor Harry kêu lên, cái gì? John kinh hoàng. không đời nào Mấy bộ đã đọc thông báo rồi đó, nó liệt kê cả đội nữa Cho nên Harry, nghe đây tôi muốn điều... nói điều này lần cuối cùng Làm ơn, làm ơn đừng có nổi khùng với mụ Umbrick nữa Nếu không mụ sẽ, có thể sẽ không cho tụi mình chơi quyết định luôn Angeline trông có vẻ như chỉ trực hòa khóc Nên Harry nói, được mà, được mà, đừng lo, tôi sẽ cư xử phái phép Khi tụi nó bắt đầu đến lớp thầy Bin, Joe nói một cách quả quyết Mình cá là mụn đang ở trong lớp học lịch sử pháp thuật Mụ chưa dự giờ kiểm tra thầy Bin. Mình dám cá bất cứ thứ gì là mụn ta ở đó Nhưng nó bé cái nhầm Giáo sư duy nhất ở trong lớp học khi tụi nó bước vô là giáo sư Beans. Như thường lệ, thầy đang chơi lơ lửng cách mặt ghế chừng một phân hay cỡ đó và đang chuẩn bị tiếp cuộc độc thoại chiến biên về chiến tranh của bọn khổng lồ. Harry thậm chí không cần cố gắng theo dõi những gì thầy nói trong ngày hôm nay. Nó vơ vẩn biết ngoệt ngoạc không đâu lên tấm giấy da, vẫn là những cú hích bằng cùi trỏ và những cái quắc mắt thường trực của Hermione cho đến khi một cú thúc đặc biệt Đau điếng vô ve sườn nó khiến nó ngước nhìn lên tức giận. Cái gì? Hermione chỉ về phía cửa sổ. Harry nhìn quanh. Hapwick đang đậu trên cái cửa hẹp bên ngoài cửa sổ. Nhìn chọc chọc Harry qua lớp kính giày cui. Có một lá thư cột chặt vô chân nó. Harry không thể nào hiểu nổi. Tụi nó vừa mới ăn điểm tâm xong. Mắc cái gì mà con Hapwick không đưa thư cho vào lúc đó như thường lệ. Điều đứa trong lớp cũng đang chỉ chọn nhau xem con Hapwick. Harry nghe Lavender thở dài nói với Papati Ôi, mình luôn luôn yêu bến con cú đó, nó xinh đẹp làm sao đâu Harry liếc nhìn giáo sư Bins, Thầy vẫn tiếp tục cắm cúi đọc những lời ghi chép của mình Hoàn toàn thanh thản, không hề ý thức uh, Sự chú ý của học trò trong lớp Dành cho thầy lúc này thậm chí còn ít hơn bình thường Harry lặng lẽ rời khỏi ghế Cúi long khom đi vội vàng dọc theo dãy bàn Đến bên cửa sổ, rồi nhẹ nhàng đẩy cái then Gài cửa sổ từ từ mở cánh cửa ra Harry tưởng đâu Hedwig sẽ dơ chân Để nó có thể gỡ lá thư rồi bay về nhà bưu cú Nhưng đúng lúc cánh cửa sổ vừa mở ra đủ rộng Thì con cú cài nhắc nhảy vô trong phòng Rúc lên một cách buồn thảm Harry vừa lo lắng liếc trừng giáo sư Bins Vừa đóng cửa sổ lại Rồi lại cúi đậu Lom Kong thật thấp đi thần nhanh về chỗ ngồi Với con Hedwig đậu trên vai Nó ngồi lại xuống ghế Và một trong hai cánh của con cú bị chéo một góc kỳ cục. Khi cúi, đất, cúi thấp đầu nó trên mình con cú, Harry thì thầm. Nó bị thương rồi. hamani và John trồm tới gần hơn. hamani thậm chí phải buông cây viết lông xuống. Coi nè, cánh của nó bị làm sao ấy. Hàng đang run, lẩy bẩy Khi Harry vừa sờ vào cánh, con cú giật nảy mình nhớ ớt. Tất cả lông của nó đều dựng, đứng lên như thể Nó tự thổi phòng mình lên và nhìn Harry đầy vẻ trách móc. Thưa giáo sư Bins, Harry nói to và mọi người trong lớp đều quay lại nhìn đó. Thưa thầy, con cảm thấy không được khỏe. Giáo sư Bins nhớn đôi mắt khỏi mấy cuốn sổ của thầy. Khi thấy gian phòng trước mắt ông đầy người, thầy nhắc lại một cách mơ hồ, không được khỏe. Harry đứng lên, giấu con hác đằng sau lưng, giọng nói khẳng định, không khỏe chút nào ạ, cho nên con nghĩ con cần đi đến bệnh thất. Giáo sư rõ ràng là rất ư bất ngờ, vô phương đối phó. Ừ phải, ừ bệnh thất, ừ vậy cho cút đi, quỷ sứ. Khi đã ra khỏi phòng rồi, Harry đặt con Hagrid trở lên vai nó và hối hả chạy ngược lên hành lang, chỉ ngừng chỉ ngừng một chút để suy nghĩ sau khi đã xa khuất cánh cửa phòng học của thầy Bin, người mà nó lựa chọn trước tiên để cứu chữa cho con Hagrid, dĩ nhiên là lão Hagrid, nhưng bởi vì nó không thể biết bây giờ lão Hagrid ở đâu. Sự lựa chọn duy nhất của nó còn lại là tìm giáo sư Grabby Blank và hy vọng bà sẽ giúp được. Nó thở đầu ra ngoài một khung cửa sổ, chịu đựng cơn gió hung hãn để quan sát sân trường. Không thấy bóng dáng của bà Grabby Blank ở đâu quanh căn tròi của lão Hagrid. Nếu bà không đang bận đứng lớp thì có lẽ bà đang ở trong phòng gió ban. Nó bắt đầu chạy, chạy xuống cầu thang. Con Hagrid rút lên một cách yếu ớt khi bị lắc lư trên hai Hagrid. Hai cái tượng thú đầu người bằng đá gác hai bên cửa phòng gió ban khi Harry đến gần. Một trong hai bức tượng thốt lên giọng dầu dầu. Lẽ ra trò đang phải ở trong lớp, nhóc gì mạ? Harry nói, có chuyện khẩn cấp. Tượng đá kia cất giọng eo éo Vãi, khẩn cấp hả? Ái chà, mình... vậy là mình lãnh đúng trách nhiệm phải không? Harry gõ cửa, nó nghe tiếng bước chân và rồi cánh cửa mở ra. Nó nhìn thấy đối diện với... Nó nhìn thấy mình đối diện với giáo sư Marco Nagan. Đôi gọng kính vung vúc của bà nhá lên một cách cảnh giác Bà nói ngay Cho đừng để bị cấm túc nữa chứ Harry hấp tớt Thưa cô không ạ Vậy thì tại sao trò lại ra khỏi lớp học Tượng mình thú đầu người thứ hai nói giọng cạnh khóe Hiển nhiên là phải có chuyện gấp khẩn cấp chứ Harry giải thích Con đi tìm giáo sư Gropi Blank Con cú của con Nó bị thương cho nói là con cú bị thương à Giáo sư Poppy Blang xuất hiện đằng sau vai của giáo sư McGonagall, bà đang hút một ống điếu và cầm một tờ nhật báo tiên tri. Harry thận trọng đỡ con Hedwig ra khỏi vai, nói: "Dạ, nó xuất hiện sau mấy con bưu cú khác và cánh nó hết sức kỳ cục, cô coi nè." Giáo sư Poppy Blang ngậm chắc ống điếu giữa hai hàm răng rồi đón nhận con Hedwig từ tay Harry, trong khi trong khi giáo sư McGonagall đứng quan sát. "Hừm." Giáo sư Grappi Blank nói ống điếu của bà đánh đồng đưa nhẹ nhẹ. Có vẻ như nó đã bị tấn công, không thể nghĩ ra được cái gì đã gây nên nông nỗi này. Mặc dù cốt mã khuyên dĩ nhiên đôi khi cũng săn đuổi chim chóc, nhưng ông Hagrid đã huấn luyện cốt mã khuyên rất thuần thục, không phạm đến cú. Harry không biết và cũng không bận tâm đến cốt mã khuyên là con gì. Nó chỉ muốn biết là Hagrid rồi sẽ lành mạnh trở lại. Tuy nhiên, giáo sư McGonagall đồn ngột hỏi Harry cháu biết con cú này đã đi bao xa không, Potter? Harry đáp, dạ, con nghĩ là từ London. Nó loáng gặp cái nhìn của bà và căn cứ vào đôi chân mày của bà nhíu lại đến dính liền vào nhau ở giữa chán. Nó biết là bà hiểu London có nghĩa là số 12, quảng trường Greenmount. Giáo sư Robbie Blank giúp từ trong túi áo trùng của bà ra một cái mắt kiếng độc nhãn rồi giáp nó vô con mắt của bà để khám tỉ mỉ cánh của con hewick bà nói potter à nếu cho để nó lại cho tôi thì tôi có thể chữa trị được dù sao đi nữa thì nó cũng không nên bay những quãng đường xa như vậy trong ít ngày dạ phải cảm ơn cô harry ấp bung nói lúc đúng lúc chuông reo báo hiệu báo hiệu giờ nghỉ giải lao không có chi giáo sư grovey của anh, Nói giọng cuột ngủn, quay lưng lại, đi chở vào phòng giáo ban. Giáo sư McGonagall kêu lên, chờ một chút, trời ơi quỷ thần ơi, lá thư của Potter. Ô dạ, Harry kêu lên, trong lúc quá khẩn cấp, nó đã quên bén đi cuộn giấy da, cột vô chân con Harkwick. Giáo sư Grappy Blank đưa lá thư cho Harry, rồi mang theo con Harkwick biến mất vào phòng giáo ban. Con Harkwick đam đam nhìn Harry, như thể không tin nổi là Harry có thể giao nó vô tay người khác như thế này. Harry quay đi, cảm thấy hơi có lỗi với con cú, nhưng giáo sư gọi nó lại. "Potter", dạ, thưa giáo sư. Bà ngó lên, liếc xuống hành lang, ở cả hai hướng đều có học sinh đi lại. Bà bèn nói nhanh và khẽ, hai mắt ngó chăm chằm của dưới da trong tay Harry. "Hãy ghi trong đầu rằng những kênh liên lạc ra vào trường Hogwarts có thể bị theo dõi, hiểu không? Dạ, con." Harry ấm úng nói. Nhưng một bài học sinh kéo đi dần dần trong hành lang tới gần sát bên đó rồi. Giáo sư McGonagall nhẹ gật đầu với Harry rồi rút lui vào phòng giáo ban để mặc nó chen lấn với đám đông mà đi ra tới sân trường. Ở đó, nó nhận ra John và Hermione đã đứng sẵn trong một góc không mái che cổ áo khoác bè lật lên để chống gió. Trong khi Harry bước hấp tấp về phía hai người bạn, nó xé cuộn giấy ra để mở bức thư ra và chỉ thấy vòn vẹn ba từ... thư... Từ... Và chỉ thấy trong tư vòn vẹn có 6 từ. Hôm nay, cùng giờ cùng nơi. Khi Harry đi tới gần hai đứa, vừa đủ để nghe, Hermione lo lắng hỏi ngay, Hawick có sao không? Ron hỏi, bố em nó đi đâu rồi? Harry đáp, đến chỗ cô Grappy Blank, mình mới gặp cô McGonagall, nghe này. Rồi Harry kể lại cho Ron và Hermione nghe những gì giáo sư McGonagall đã nói. Nó hết sức ngạc nhiên khi thấy hai đứa bạn nó không hề bị bất ngờ gì giáo. Ngược lại, tụi nó còn trao đổi với nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa. Harry nhìn hết từ Ron sang Hermione, rồi lại nhìn từ Hermione sang Ron. Chuyện gì vậy? À, mình vừa mới nói với Ron, nếu có ai đó theo dõi Hellwick thì sao nhỉ? Mình muốn nói là Hellwick chưa từng bị thương trong những chuyến bay trước đây, đúng không? John lấy lá thư trong tay Harry nói, "Đàng nào đi nữa thì để coi thư do ai gửi cái đã. Harry nói khẽ, khụt khịt, cùng giờ cùng nơi, có nghĩa là ở cái lò sửa trong vòng sinh hoạt chung à. Hermione cũng đọc lá thư, nói quá rõ đi rồi, cô nàng có vẻ khó chịu, mình chỉ hy vọng là không ai khác đọc lá thư này. Harry cố gắng tự thuyết phục nó cũng bằng như thuyết phục Hermione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 Nếu như hệ thống flo cũng không bị theo dõi thì mình thiệt tình cũng không có cách nào khác để khuyên chú ấy đừng đến. tôi nó lê bước xuống mấy bậc thềm đá để tiến tầng học môn độc dược. Cả ba đều nắm chìm trong suy tư nhưng vừa mới đến, chân cầu thang thì giọng nói của Draco Malfoy bỗng kéo tự nó trở lại với thực tế. Malfoy đang đứng ngay bên ngoài cửa lớp học thầy Snape, phe phải một miếng giấy da trông giống như công văn và nói lớn hơn mức cần thiết để cho Harry có để cho bọn Harry có thể nghe từng lời. Ở việc đầu tiên sáng nay là ta đến xin cô Ambric đã cho đội Quidditch Slytherin cấp giấy phép tiếp tục chơi bóng ngay tức thì. Thì cũng tất nhiên thôi. Ý tao nói là cổ biết ba tao rõ lắm. Ống hay ra ra vô bộ pháp thuật để coi liệu bọn Gryffindor có được phép tiếp tục chơi nữa hay không. Cái cũng thú vị ha cả John và Harry đều đang ngó Malfoy, mặt mũi tụi nó đằng đằng sát khí và nắm chặt nắm tay. Hermione thì thầm như van xin Harry và John đừng có nổi nóng, nó chỉ mong có vậy thôi mà. Cất cao giọng thêm một chút nữa, liếc con mắt sám, lé, sáng lóe sáng áng ý về phía John và Harry, Malfoy lại nói: "Tao muốn nói, nếu đây không là vấn đề quen biết với bộ pháp thuật, thì tao cho là tụi nó không gặp may rồi. Theo những điều Ba, ta, ba nói thì họ đã kiếm cớ đuổi cổ lão Arthur Wesley từ nhiều năm nay rồi, còn thằng Potter Ba ta nói sớm muộn gì bộ pháp thuật cũng tống nó một nhà thương thánh Mungo, hình như cũng có một khu đặc biệt dành cho mấy đứa bị loạn óc vì phép thuật. Malfoy tạo ra một vẻ mặt hết sức lố bịch, miệng thì bành ra rộng hoác, còn mắt thì trợn tròn đảo quanh, Crabbe và Goyle là... bật ra tiếng cười hinh hích như thường lệ. Banshee Parkinson thì déo lên một cách khói trá Bỗng có một cái gì đó tông mạnh vô Harry khiến cho nó ngã qua một bên Phải nửa giây sau Harry mới nhận ra Đó chính là Neville Vừa xông qua mà nó đâm đầu thẳng vào Malfoy Neville đừng Harry nhảy giọt tới trước Nắm chặt lưng áo thụng của Neville Neville vùng vẫy như điên Nắm tay cua loạn dọa Cố liều mà túm cho được Malfoy Trong lúc đó, Malfoy có vẻ cực kỳ sực sốt, giúp mình với. Harry nhờ vô Neville, tìm cách quàng một cánh tay qua cổ Neville, mà kéo lùi nó trở lại, cách xa bọn Serithirine. Grabber và Goiler lúc này đã gồng cánh tay của chúng lên, bước tới che chắn phía trước Malfoy, sẵn sàng đánh nhau. Ron vội vã chạy tới trước, nắm chặt hai cánh tay của Neville, rồi nó cùng với Harry hè nhau mới lôi được Neville trở lại phòng tuyến của nhà Gryffindor, gương mặt Neville đỏ tía, cánh tay của Harry chèn ép trên cổ họng khiến cho lời nói của nó trở thành khó hiểu, chỉ còn lại những tiếng kỳ quặc rời ra. Không mắc cười, đừng, Munro, cho nó biết mặt. Cánh cửa căn hầm mở ra, thầy Snape xuất hiện ở cửa phòng học. Đôi mắt đen của thầy quét lên chỗ học sinh nhà Gryffindor đang xếp hàng và dừng lại ở điểm mà Harry và Ron đang vật lộn với Neville. Đánh nhau hả? Potter, Weasley, Longbottom. Giọng lạnh lùng nhợ báng của thầy Snape vang lên, trừ nhàng Riffindo 10 điểm. Thả Longbottom ra, Potter nếu không sẽ bị cấm túc. Tất cả các trò vô lớp. Harry thả Neville ra, cậu bé đứng thở hồn hển và trứng mắt nhìn Harry. Harry lượm cặp sách của mình lên thở hồn hèn. Mình phải ngăn bổ lại, nếu không thì Grabber và Goyle sẽ xé xác bổ ra thành mảnh. Neville không nói gì.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 là nó sẽ không nói cho ai biết bí mật của Neville ngay cả khi ngay cả Neville cũng không biết là Harry biết bí mật của nó. Harry John và Hermione ngồi xuống chỗ như thường lệ và của tụi nó ở cuối lớp học rồi lấy giấy ra rồi lấy ra giấy ra viết lông ngỗng vào một vào quyển sách một ngàn loại thảo dược nấm. Một ngàn loại nấm và thảo dừa huyền bí Xung quanh cả lớp đang dù gì bàn tán về hành động vừa rồi của Never Nhưng khi thầy Snape đóng sập cánh cửa căn hầm gây ra một tiếng động vang vọng Thì mọi người im re ngay tức khắc Vẫn bằng giọng trầm nhỏ nhẹ Nghe như diễu cờ thầy Snape nói Các trò chú ý là chúng ta có một vị khách dự giờ với chúng ta hôm nay Thầy ra dấu về phía gốc hầm âm mu và harry nhìn thấy giáo sư ambrus đang ngồi đó với tấm bìa kẹp hồ sơ để sẵn trên đầu gối nó đôi mắt nhìn sang zon và harry ngồi bên cạnh trên mày nhướng cao lên thầy snape và bà ambrus hai thầy bà mà nó ghét nhất trần gian cái cũng khó quyết định là nó muốn cho người nào chiến thắng người nào hôm nay chúng ta tiếp tục với những dung dịch tăng lực Các trò sẽ thấy hỗn dược mà các trò để lại trong buổi học hôm trước. Nếu được pha chế tốt thì chúng hẳn là đã đạt đúng cường độ trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần. Lời hướng dẫn, thầy Snape phải cây đũa ôm phép một cái ở trên bảng tiến hành. Giáo sư Umbrick dành nửa giờ đầu buổi học ghi ghi chép chép trong cái góc của bà. Harry chú ý nghe, hóng những câu bà Umbrick hỏi thầy Snape quá chú ý đến nỗi nó lại một lần nữa đâm ra cầu thả với những món với món độc dược của mình. Harry, món rồng lửa chứ không phải là nước trái lựu. Hermione kêu lên, nắm lấy cổ tay Harry để ngăn nó cho thêm nguyên liệu tầm bậy lần thứ ba. Harry ậm ở đạp ở há. Nó đặt cái chai xuống rồi tiếp tục tiếp tục ngó về phía góc hầm. Bà Umbridge đã đứng dậy. A. Harry gào lên khe khẽ khi bà ta xài bước hai giữa hai hàng. Bàn ghế học sinh để tiến về phía thầy Snape, lúc này thầy đang cúi xuống xem xét cái vạc cái của Dean Thomas. Chà, trình độ lớp học dường như hơi cao cho các trò. Bà Amrit Lách nói từ đằng sau lưng thầy Snape, Tuy nhiên, tôi muốn đặt vấn đề là liệu có thích hợp uh, không khi dạy chúng thứ độc dược như dung dịch tăng lực. Tôi nghĩ bộ pháp thuật sẽ hài lòng hơn nếu loại bỏ bài học đó ra khỏi chương trình học. Thầy Snape từ từ đứng thẳng người lên và quay lại nhìn bà Umbridge. Nào, thầy đã dạy ở trường Hogwarts bao lâu rồi? Bà Umbridge hỏi, cây viết lông ngỗng của bà đĩnh đạc, ngựa trên tấm bìa kẹp hồ sơ. Thầy Snape đáp, 14 năm. Vẻ mặt của thầy thật khó hiểu. Harry vừa chăm chú quan sát thầy vừa nhỡ thêm vài giọt. Vô món thuốc, nó đang bào chế. Dung dịch kêu xì một tiếng rồi chuyển từ màu ngọc lam sang màu cam. Thầy Snape tiếp tục hỏi, giáo sư Ambrick tiếp tục hỏi thầy Snape. Tôi dường thầy nộp đơn xin dạy môn nghệ thuật phòng chống hoặc ám thì phải. Thầy Snape lặng lẽ đáp, phải. Nhưng mà thầy đã không đào hồng tọa nguyện. Môi thầy Snape cong lên, rõ là như vậy. Giáo sư Umbridge hí khói ghi chú trên tấm bìa kẹp hồ sơ của bà và tôi được biết là từ khi thầy mới về trường Hogwarts cho đến bây giờ thầy vẫn tiếp tục đều đặn nộp đơn xin dạy môn nghệ thuật phòng chống hắc ám. "Phải." Thầy Snape nói nhỏ, hầu như không nhúc nhích đến làn môi của thầy. Bà Umbridge lại hỏi. "Thế thầy có biết vì sao mà ông Damodore cứ kiên quyết từ bỏ, từ chối bổ nhiệm thầy dạy môn đó không?" Thầy Snape đáp ngát gừng, tôi đề nghị câu hỏi cụ ấy. Bà Umbrick nở một nụ cười ngọt ngào nói, Ồ, tôi sẽ hỏi. Đôi mắt đen của thầy Snape nheo lại, thầy hỏi, Làm thế có xác đáng không? Ồ, có chứ. Bà Umbrick nói, Có đấy, bộ pháp thật muốn có một sự hiểu biết thơ đáo về uh, lý lịch của các giáo viên. Bà quay đi, bước về phía Pansy Parkinson và bắt đầu chất vấn cô nàng này về bài học. Thầy Snape, quay nhìn về phía Harry và hai ánh mắt và ánh mắt hai người gặp nhau trong một giây. Harry vội vàng ngó xuống món thuốc của nó. Món này đang vón cục thành lại theo một cách tàn nhẫn và bốc lên cái mùi thối hoắc của cao su bị cháy khét. Thế thì thêm một điểm không nữa. Potter. Thầy Snape nam hiểm nói, thuận tay làm sạch cái vặn bách cái và của Harry bằng một nhát phẩy cái đũa phép hết sức nhẹ nhàng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 Mong mỏi tha thiết sao cho ngày hôm nay qua đi càng nhanh càng tốt Khi tụi nó đứng chơi ngoài sân trường Sau bữa ăn trưa ló gió lùa Qua lai áo trùng và bành nón Harry dầu dĩ nói Có lẽ mình phải lặn giờ chiêm tinh thôi Mình sẽ giả đò bệnh rồi làm bài tập thầy Smith giao Thay vì học chiêm tinh Như vậy mình khỏi phải thức tới nửa đêm Harry nghiêm khắc nói Bộ không thể cúp giờ chiêm tinh đâu John nói giọng phẫn nộ, ai đang, nghe ai đang nói kìa, chính bổ bước ra khỏi lớp chiên tinh nhé, bồ ghét cô Chaloni. nói giọng trịch thượng, mình không ghét cô ấy, mình chỉ nghĩ cô ta là một cô giáo cực kỳ kinh khủng và là một mụ bị, mụ già bị bậm thực sự. Nhưng Harry đã có buổi học lịch sử, đã bỏ buổi học lịch sử phát thật rồi và mình không muốn bạn ấy cúp thêm buổi học nào nữa trong ngày hôm nay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 Tuy nhiên, có vẻ như nó không phải là người duy nhất gọ gọ trong lớp học chiêm tinh. Giáo sư Chaloni miệng liệng mạnh một cuốn sớm mộng lên bàn ngay chính giữa John và Harry, rồi quay phát đi, môi bà biểu ra, bà lại ném một cuốn sớm mộng khác cho Simmers và Dean. Xích chút xíu nữa là chúng vô đầu Simmers, rồi bà liệng nốt cuốn cuốn, cuốn cuối cùng vô ngực uh, Neville bằng một lực mạnh khiến cho cậu Neville này bật ngửa khỏi cái gối đệm đang ngồi. Giáo sư Celoni nói to, giọng cao theo thé và có phần bị kích động. "Thôi, làm đi, các trò biết phải làm gì, hay là tôi hay tự... hay tôi chỉ là một bà giáo không đạt tiêu chuẩn đến nỗi các họ... trò không bao giờ đọc, học được cách mở một cuốn sách ra." Cả lớp học bối rối, chố mắt nhìn giáo sư rồi lại nhìn lẫn nhau. Tuy nhiên Harry nghĩ là nó biết chuyện gì gây ra vụ này. Giáo sư Celoni uh, hối hả bước về phía ghế giáo viên, có cái lưng ghế rất cao đôi mắt to mở thao láo của bà chứa chan nước mắt uất hận. Harry nghiêng đầu, sát đầu sát vào đầu Joan mà thì thào. Mình nghĩ là cô ấy đã nhận được kết quả thanh tra. Thưa cô, Pavati Patin lên tiếng, giọng nghẹn ngào. Cô nàng này và Lavender xưa nay luôn ngưỡng mộ giáo sư Chelloni. Thưa cô có chuyện gì sai trái ạ? Sai trái ư? Giáo sư Chelloni kêu lên giọng thuần thức đầy thương cảm. Chắc chắn là không, ta bị xúc phạm, hẳn nhiên, những luồn lách bóng gió để ngầm hại ta, những lời buộc tội vô căn cứ chĩa vào ta, nhưng không, không có gì xe trái cả, chắc chắn là không. Bà nước to lên thổn thức và ngó đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Pavati, nước mắt bất hận, nước mắt uất ức tuôn dòng dòng dưới cặp mắt kiếng, bà nước nở. Ta không kể lẽ gì hết cho đến, 10, hết đến 16 năm phục vụ tận tụy, rõ ràng. Uh, đã trôi qua không ai biết đến, nhưng ta không thể bị xúc phạm, không, không được xúc phạm đến phẩm giá của ta Papati rụt rè hỏi, nhưng thưa giáo sư, ai giúp ai xúc phạm giáo sư vậy? Giới quyền uy Giáo sư Cheloni nói bằng giọng rúng động, uh, bi thương và bí hiểm Phải những kẻ mắt mũi quá ư mờ tịt, mờ mịt về thế tục nỗi không thể thấy như ta thấy, biết như ta biết Tất nhiên, những bậc tiên tri luôn luôn bị kiêng rè sợ hãi, luôn luôn bị ngược đãi, đó chính là hỡi ôi số phận của chúng ta. và nút nước mắt, nén đau khổ, nhẹ nhẹ chậm, chấm nước mắt trên gò má bằng ướt nhem, bằng khuôn, bằng cái đuôi khăn quảng, rồi rút từ trong ống tay áo ra một cái khăn theo, theo bé bé, bà hỉ mạnh vô trong cái khăn đó, gây nên một âm thanh nghe như tiếng con yêu, pivet, búng lưỡi chế nhạo thiên hạ. John bật cười khúc khích, Lavender quốc mắt nhìn nó đầy khâm phẫn. Pavati nói, thưa giáo sư, có phải cô muốn nói? Đó là điều mà giáo sư Umbrick đừng nói với ta về mụ đàn bà đó. Giáo sư Cheloni kêu lên, đứng bật dậy. Mấy sâu chuỗi bà đeo rung sủng sàng và cặp mắt kính của bà lóe sáng. Làm ơn tiếp tục công việc của các trò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 Bồ và bà Ambrick chỉ lớn gặp nhau, rõ ràng là bà Ambrick cũng cho giáo sư Chaloni là một bụng bụng già biệt bợm, có vẻ như bà Ambrick đã xếp bà Chaloni vô hàng giáo sư bị quản chế. Nó được nói thì bà Ambrick bước vào lớp, đeo cái nơ nhung đen và cái mặt đỏm dáng tự mãn. Chào các em, lũ học trò ngân nga đều đều, chúng em chào giáo sư Ambrick, hãy vui lòng cất đũa phép đi nhưng lần này chẳng nổi lên tiếng lao sao cử động đồng loạt đáp lại vì trước đó có ai buồn rút đũa phép ra đâu. Hãy lật trang 34 của quyển của quyển lý thuyết pháp thuật phòng vệ và đọc chương 3 có tựa đề đối phó về có tựa đề là về những đối phó không công kích trước tấn công pháp thuật sẽ không cần nói năng gì nữa. Harry John Và Hermione dù gì với nhau đoạn cuối của điệp khúc khỏi cần khỏi tập quyết định. Angelina nói một mùa giọng trống rỗng khi Harry, John và Hermione cùng bước về phòng sinh hoạt chung sau bữa ăn tối hôm đó. Harry hết sức hãi hùng. Nhưng mà tôi đã giữ được bình tĩnh. Tôi đã không nói gì nữa với bà ấy. Angelina à, tôi thẻ tôi. Tôi biết, tôi biết. Angelina khốn khổ nói. Bà ấy chỉ nói là, bà ấy cần thêm một ít thì giờ để cân nhắc. John tức giận hỏi, cất nhắc cái gì? bấy cho phép đội Slytherin thì tại sao không cho đội mình? Nhưng Harry có thể tưởng tượng được bà Umbrick khoái trái nhường nào khi trao nỗi lo sợ lơ lửng trên đầu đội quyết địch Gryffindor và nó có thể hiểu được dễ dàng tại sao bà ta không muốn buông tay quá sớm uhm, cái đòn lo sợ ấy với tụi nó. Hermione nói, thôi đi, hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Ít nhất thì bây giờ bồ sẽ có thời giờ để làm bài luận văn của thầy Snape. Harry cắt ngang trong khi Ron trợn mắt ngó Hermione ngỡ ngàng. Đó là mặt tích cực của vấn đề à? Không tập dưới quyết định thêm bài tập đầu dược. Harry ngồi sụp xuống cây ghế, hết sức bất an sĩ kéo bài luận văn độc dược của nó ra khỏi cặp và bắt đầu làm bài. Thiệt khó mà tập trung, cho dù nó biết là sẽ còn lâu chú Sirius mới xuất hiện trong ngọn lửa. Nhưng cứ mỗi vài ba phút, nó lại không thể nhịn được, cứ liếc mắt. Về phía ngọn lửa để canh chừng phòng, Trong phòng ngồn nào khủng khiếp Fred và George dường như Cuối cùng rốt cuộc đã Hoàn thiện được một loại ăn vật cúc cua Mà tụi nó đang thay nhau Biểu diễn minh họa cho một đám cử tọa Ngồi hồ hởi hoan hô Và phấn khởi hò reo Trước tiên Fred cắn phần màu cam của viên kẹo Viên kẹo nhai xong là Ói một cách ngoạn mục Vô một cái xô mà tụi nó đã đặt Phía trước mặt nó Kế đến nó nhét đầu tím của viên kẹo Nhại vô họng. Lập tức vụ ói mửa ngưng ngay lập tức, Lee Jordan, người hỗ trợ anh em George Fred trong cuộc thao diễn này cứ chốc chốc đều đặn lại oè oải làm tiêu biến những thứ tụ nó ói ra bằng bùa chú tiêu biến của thầy Snap hay dùng để làm chống trơn cái vạc tra chế độc dược của Harry. Cùng với âm thanh thường trực của tiếng nô lệ, Tiếng hoan hô cổ vũ và tiếng Fred Josh nhận nên đặt hàng trước từ đám đông vây quanh, Harry cảm thấy cực kỳ, khó mà tập trung cho được vào cái phương pháp đúng đắn của cách pha chế, dung dịch tăng lực. Hermione chẳng những không giúp đỡ được gì thì chớ, Harry nhận thấy chuỗi âm thanh cổ vũ của đám đông và tiếng ói mửa của Fred vô đáy xô được chấm phết bằng tiếng khụt khịt mũi phản đối của Hermione, chỉ tổ làm nó thêm dối trí phân tâm, thì cứ đi mà ngăn họ lại. Tory cáo kỉnh gắt lên. Sau khi xóa đi lần thứ tư khối lượng sai của móng con cầm sư tán nhuyễn. Hermione nói qua kẽ răng nhấn chặt. Mình không thể về mặt kỹ thuật. Họ không làm điều gì sai quấy. Họ vẫn ho hoàn toàn có quyền tự ăn những thứ gớm ghiếc ấy và mình không thể tìm ra một luật nào nói rằng những nước ngu khác không được quyền mua mấy thứ đó, trừ khi mấy thứ đó được chứng minh là có gì đó nguy hiểm. Mà đây lại là, mà đây lại không có vẻ gì là chúng. Cô nàng cùng Harry và Ron ngó ngó cảnh Ross mở vọt vô trong cái xô nuốt ực viên kẹo nhai còn lại rồi đứng rồi ngồi thẳng lưng lên cười toe toét và dang rộng đôi cánh tay để đón nhận những tràng vỗ tay hoan hô kéo dài. Ngắm Ross Fred và Lee Jordan đang thưa gom vàng của đám đông háo hức ấy, Harry nói: "Mấy bọn biết không, mình không hiểu tại sao Anh Fred và Josh, mỗi người chỉ nhận được 3 phát sư thường đẳng thôi. Hai ảnh thực sự am hiểu mấy thứ này. Oái, họ chỉ biết mấy thứ. Tào lao màu mè chẳng thực dụng gì cho ai hết. Hermione giở giọng chê bai. John nói giọng không thoải mái. Chẳng thực dụng à, Hermione ơi. Hai kiếm được 26 galleon rồi đó. Lâu thiệt lâu sau, đám đông quanh hai anh em sinh đôi nhà Whistley mới giải tán.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 suốt cả buổi tối, Harry chẳng tiến bộ được bao nhiêu trong bài tập trong bài luận văn độc dược nó đành chịu thua khi dọn dẹp sách vở cất đi Ron đang lơ mơ ngủ gật trong cái ghế bành chợt ú ớ cào nhỏ rồi tỉnh dậy lờ lờ nhìn vô ngọn lửa lò sưởi kêu lên chú Sirius Harry phóng vọt tới gần cái đầu tóc đen bờm sờm của chú Sirius lại một lần nữa hiện ra trong ngọn lửa chú nhen răng cười nói chào chào chú cả bọn Horizon và Hermione đồng thanh sướng lên tất cả tụi nó đều quỳ sướng trên tấm thảm nhỏ đặt trước lò sưởi con mèo Crookshanks cũng gừ gừ to tiếng và mon men đến gần lò sưởi bất chấp sức nóng cố gắng đưa mặt nó gần kề mặt chú Sirius tình hình chú Sirius hỏi tình hình ra sao Hermione kéo con mèo Crookshanks lại để cứu nó khỏi bị nướng dâu Harry đáp chẳng tốt lành chút nào Bộ pháp thuật lại áp đặt thêm một đạo luật khác và điều đó có nghĩa là tụi con không được phép duy trì đội quyết định hoặc nhóm nghệ thuật phòng chống hắc ám bí mật. Im lặng một lát, Harry hỏi, làm sao chú biết được chuyện đó? Chú Sirius càng nha rộng, hàm răng, cười te tét đến mang tai. Lần sau tụi bay có chọn địa điểm, tự họp cẩn thận hơn. Cái tiệm đầu heo, chú hỏi tụi bay. Hermione chống chê nói, dạ chỗ đó tốt hơn ba cây trổi chứ, quán ba cây trổi lúc nào cũng đông nghẹt người ra. Thì có nghĩ là người khác cũng khó lòng nghe lén được tự bay hơn Chú Sirius nói thêm Con cần phải học hỏi thêm Hermania Harry hỏi Ai đã nghe lén tụi con Dĩ nhiên là Mundogos Chú Sirius đáp sau nhìn về mặt hoang mang của tụi nó Chú bật cười Lão chính là mụ phù thủy đeo mạng trên mặt đó Harry sững sốt Đó là lão Mundogos sao Lão làm cái gì Ở quán đầu heo chứ Chú Sirius hết kê nhẫn nói Vậy chứ con nghĩ coi là lão làm cái gì, dĩ nhiên là lão canh chừng con chứ làm gì nữa. Harry tức giận, con vẫn còn bị theo đuôi à. Chú Sirius nói, đúng vậy, và cần phải vậy nếu việc đầu tiên con toan tính làm, trong ngày cuối tuần là tổ chức một nhóm phòng vệ bất hợp pháp đúng không? Nhưng trông vẻ mặt chú Sirius chẳng những không giận dữ mà cũng không lo gì cả, ngược lại, chú đang ngắm nghía Harry với một niềm tự hào lộ liễu. John nói có vẻ thất vọng nó hỏi tại sao bác Munnercuth trốn tránh tụi con, tụi con khoái gặp bác ấy lắm chứ. chú Sirus nói lão bị cấm lai và ăn đến quán đầu heo hồi 20 năm trước và lão giả bán quán đó nhớ dai lắm. chúng ta cũng đã chúng ta đã bị mất tấm máu khoan tàng hình của Moody sau khi Sturgis bị bắt giam. vì vậy sau dạo vì vậy dạo sau này lão Munnercuth làm ăn, ăn bận như một mụ phù thủy hơi nhiều. Dù sao đi nữa trước tiên John à, chú sẽ phải thề là sẽ truyền lại cho cháu cái thông điệp của má cháu Jonah e rè sợ sệt hỏi dạ sao ạ má cháu nói là cháu không được viện bất cứ lý do gì để đóng bất cứ vai trò gì trong nhóm bí mật hợp pháp nghệ thuật trong nhóm bí mật bất hợp pháp nghệ thuật phòng chống hạ ám bà nói chắc chắn cháu sẽ bị đuổi học và tương lai của cháu sẽ bị hủy hoại bà còn nói rằng sau này sẽ còn khối thì giờ để cho cháu hãy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 Trong lúc mọi người im lặng, con mèo cross kêu lên meo meo và thử đưa chân trước, đầy móng vuốt ra chụp lấy cái đầu của chú Sirius, còn Ron thì ấm ớ chọc vào một cái lỗ trên tấm thảm trái trước lò sưởi, cuối cùng nó lò bò. Vậy là chú muốn nói con sẽ không tham gia vào nhóm phòng vệ. Chú Sirius tỏ vẻ ngạc nhiên. "Chú ấy hả? Đời nào? Chú cho là nhóm phòng vệ là một sáng kiến xuất sắc thiệt hả chú?" Harry mừng rỡ lên tinh thần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 Hermione nhún vai, mình biết, mình chỉ thắc mắc chú Sirius nghĩ sao Chú Sirius nói, à, thật là bị đuổi học mà có khả năng tự phòng vệ Còn hơn là ngồi yên ổn trong trường mà không biết chút gì hết John và Harry nhìn liệt hưởng ứng, đúng quá, đúng quá Chú Sirius nói, vậy tụi bay tổ chức cái nhóm này ra sao rồi, tụi bay sẽ tụ tập ở đâu Harry nói, dạ, điều hiện giờ đó còn là vấn đề Tụi con cũng chưa biết tụi con có thể đi đâu Chú Sirius đề nghị, lèo hát được không? Hay, đúng là sáng kiến. Ron kêu lên hào hứng, nhưng Hermione xì ra một âm thanh ngờ vực, khiến cho cả ba người đều quay lại nhìn cô nàng, cái đầu của chú Sirius quay trong ngọn lửa. Hermione nói, này nhé, chú Sirius à, hồi xưa khi chú còn đi học, thì nhóm của chú chỉ có bốn người tụ tập trong lè hát và tất cả các chú đều có thể biến hình thành thú. Và cho đoán là khi cần, tất cả... Bốn chú đều có thể chen chúc co cụ với nhau dưới một tấm áo khoác tàng hình Nhưng mà tụi cháu có tới 28 người Và không ai là người hóa thú cả Cho nên có lẽ tụi cháu không cần tấm áo khoác tàng hình cho lắm Bằng cần một cái liều ba tàng hình Đặt vấn đề đúng Chú Sirius nói Coi bộ hơi xìu khí thế một tí À thôi, chắc chắn tụi bây rồi sẽ kiếm được ra một chỗ nào đó Trước đây vẫn có một hành lang bí mật Khá rộng rãi ở phía sau tấm gương, lớn trên tầng lầu 4. Có thể tụi bay sẽ có đủ chỗ để thực hành bùa chú trên đó. Harry lắc đầu nói, anh Fred và George nói là với con là chỗ đó bị ngãn rồi, bị sập hay sao đó. Ôi, chú Sirius đâm chiêu, chà, chú sẽ phải suy nghĩ và trở lại chú ngửa ngang xương, nét mặt của chú bỗng nhiên căng thẳng. cảnh giác, chú xoay đầu nhìn lại một bên, rõ ràng là nhìn vô bức tường gạch chắc chắn của cái lò sưởi. Harry lo lắng gọi chú Sirius, nhưng chú đã biến mất. Harry há hốc miệng, ra mà nhìn ngọn lửa một hồi rồi quay lại nhìn Hermione và Ron. Tại sao chú ấy lại? Hermione vẫn nhìn chọc chọc vào ngọn lửa, nhưng đứng bật dậy, nhưng bật đứng vò dậy, miệng mồm cũng há hốc kinh hoàng. Một bàn tay xuất hiện giữa ngọn lửa, mò mẫm như thèm nắm bắt một cái gì đó là một bàn tay có những ngón ng tay ngắn ú na ú nần đeo đầy những cái nhẫn kiểu xưa vô cùng xấu cả ba đứa nó uh, vùng chạy trốn ở cánh cửa của phòng ngủ nam sinh Harry ngoái nhìn lại bàn tay mũi Amory vẫn còn làm động tác nắm vào ngọn lửa như thể mụ biết chính xác tóc của chú Sirius vừa mới ở chỗ năn ở chỗ nào lúc nãy mà và mụ cứ tâm túng cho kỳ được